Lão cửu tuy rằng ngày thường không đàng hoàng điểm nhi, bất quá đầu óc lại là tương đương thông minh, cho nên đồng hồ báo giờ lại là tinh xảo, sớm muộn gì cũng có thể nghiên cứu ra tới, chính là không nghĩ tới Lão cửu sẽ biết điều như vậy, mới vừa đem đồng hồ báo giờ nghiên cứu ra tới, liền chạy đến ngự thư phòng tới cấp hắn hiến phương thuốc. Có mắt nhìn chầm chầm vào hắn thí cổ phía dưới ngôi vị hoàng đế nhi tử, thậm chí ước gì hắn sớm đã chết mới hảo, nhưng là cũng có như vậy được thứ tốt. liền mắt trông mong đưa lại đây nhi tử như vậy một đối lập khang hy ngực này cổ buồn bực không những không có tiêu tán ngược lại càng nhiều bình tĩnh mà xem xét hắn đối lao cửu nhưng không như thế nào để bụng quá liền tính phía trước có tính toán đem lão cửu nhiều ở trong cung câu mấy năm đỡ phải dọn ra cung về sau cùng lao bắt hạt hồ não nhưng kia cũng là nghi phi cầu hắn lúc sau hắn mới đáp ứng phía trước căn bản là không có tại đây mặt trên dùng quá tâm nhưng là đối thái tử cùng thẳng quận vương này hai cái nhi tử hắn lại thật là dùng tâm chỉ tiếp bị tắc ngạch đồ cùng minh châu kia khởi tử nô tài suối dục di tính tình dẫn đường này bữa cơm cũng không có ăn được không có biện pháp cùng hoàng a mã ngồi cùng bàn mà thực thí cổ cũng không dám hoàn toàn ngồi ở trên chỗ ngồi chỉ có thể ngồi một nửa hơn nữa sợ ngự tiền thân nghi, ăn cái gì đều phải đặc biệt chú trọng dáng vẻ khiến người mệt mỏi thực thật vất vả xem hoàng a mã buông chén đũa Dận đường cũng chạy nhanh đi theo lược chén đũa, hắn thả rằng ở thượng thư phòng nghe cả ngày khóa, cũng không nghĩ bồi hoàng A mã dùng nữa, quá không được tự nhiên. Đem đồ vật lấy lại đây. Ăn cơm xong lúc sau, Khang Hy đứng dậy nói. Không thể không nói, Khang Hy đối với Tây học vẫn là có điều nghiên cứu, ít nhất dận đường trình lên tới tư liệu hắn trên cơ bản có thể xem hiểu, chuyện này làm không tồi, chấm tính toán tại nội vụ phủ tạo làm chỗ thành lập một cái đồng hồ cục. Này phân tư liệu liền giao cho bọn họ nghiên cứu, chờ cái gì thời điểm đại nội làm đồng hồ báo giờ so Tây Dương đồng hồ cường, vậy không cần mỗi năm hoa ngân lượng từ người Tây Dương nơi đó chọn mua đồng hồ. Đồng hồ cục gì đó, dẫn đường cũng không có muốn cắm một tay tính toán, nếu là Hoàng A mã đem toàn bộ nội vụ phủ giao cho hắn quản lý hắn có lẽ còn sẽ suy xét suy xét, bất quá đồng hồ cục bất quá là nội vụ phủ tạo làm chỗ một cái chi nhánh mà thôi, thật tính không được cái gì. Bất quá cùng hắn cùng nhau nghiên cứu đồng hồ báo giờ thợ thủ công Lưu Biết năm trước kia ở tạo làm chỗ là phụ trách tu chung, phẩm cấp không cao, nếu là thật thành lập đồng hồ cục, đối Lưu Biết năm qua nói nhưng thật ra. Một cơ hội. Hoàng A Mã, nhi thần nghiên cứu đồng hồ báo giờ thời điểm, tạo làm chỗ phụ trách tu chung thợ thủ công Lưu Biết năm vẫn luôn cùng đi, đối đồng hồ báo giờ chế tác đã hiểu rõ với tâm, nếu Hoàng A Mã muốn thành lập đồng hồ cục, Nhi thần cảm thấy lưu biết năm có thể dùng một chút. Dẫn đường mạnh mẽ tiến cử nói, hắn là chưa bao giờ sẽ làm người một nhà có hại. kia liền làm hắn đi đồng hồ cục làm thủ lĩnh thái giám, bất quá, chấm đã nói trước, làm tốt lắm có thưởng, làm không xong chính là cũng muốn phạt. Lao cựu cái này tính tình, thật là không biết làm người ta nói cái gì hảo, bất quá một cái đồng hồ cục thủ lĩnh thái giám mà thôi, tính không được cái gì. chỉ cần lao cửu không đi vì lao bắt gương cho binh sĩ, phất cờ họ reo liền hảo. Đồng hồ báo giờ chế tác phương pháp giao lên rồi, lưu biết năm bị điều đi đồng hồ cục làm thủ lĩnh thái giám, bất quá giận đường lại là nửa phần tưởng thưởng đều không có, bất quá những người khác đều cũng không kỳ quái, đồng hồ báo giờ dù sao cũng là kỳ dâm xảo kỹ, liền tính có thể làm ra tới cũng không có gì tác dụng quá lớn, huống chi hoàng thượng gần đây tâm tình không tốt, bắt được ai phun ai. không bị giận cho đánh mèo liền tính là tốt, nào còn dám hy vọng xa vời cái gì tưởng thưởng. đảo mắt liền đến Khang Hy 41 năm trừ tịch, chẳng qua trừ tịch ngày hội, cũng không có ăn tết vui sướng, một đám toàn bộ đều thận trọng từ lời nói đến việc làm, sợ chọc phải chuyện này. Cũng liền Thái Hậu Ninh vọ cung, như cũ giống như năm rồi như vậy, hoàn toàn không chịu Hoàng thượng cảm xúc ảnh hưởng, đương nhiên ai cũng sẽ không lấy tiền triều phiền lòng chuyện này đi quay rầy Thái Hậu. Đại khái là này một năm sự tình quá nhiều, hoàng thượng tâm tình lại vẫn luôn không tốt, cho nên phúc thọ vẫn luôn đều không có bị băng danh. Đương nhiên này một năm tới mặt khác trong phủ vừa mới sinh ra tiểu A ca, tiểu khanh khách nhóm cũng là giống nhau, hoặc là nổi lên nụ danh, hoặc là trực tiếp dựa theo bài tự tới xưng hô. Dù sao này đó tiểu A ca cùng tiểu khanh khách nhóm có thể bị ghi tạc ngọc điệp thượng tên, chỉ có thể là từ hoàng thượng tới định, liền tính hoàng thượng có khả năng một. Hai năm đều sẽ không ban danh, kia cũng chỉ có thể chịu đựng, chịu, không có làm cha mẹ trực tiếp đặt tên quý củ. Cũng may Phúc Thọ bây giờ còn nhỏ, chỉ có một tuổi Linh 4 tháng, liền Cung Yến đều không cần lại đây thăm ra, không có chính thức tên nhưng thật ra cũng cũng không gây trở ngại. Năm nay Hoàng Thăng đã 6 tuổi, 6 tuổi tiểu hài tử tuy rằng không thể một mình đảm đương một phía, bất quá tham gia Cung Yến thời điểm liền không thích hợp tiếp tục ở nữ quyến bên này nốc. mà là đi theo hắn A mã đi phía trước, là một cái ngoan ngoan ngoan ngoan đầu gỗ cọc, nên hành lễ thời điểm hành lễ, nên nói lời nói thời điểm nói chuyện, bất quá đại bộ phận thời gian, hắn chỉ cần an an tĩnh tĩnh ngốc tại một bên là đủ rồi. Giận kỳ này vẫn là lần đầu mang nhi tử ở phía trước tham gia cung yến, rất là mới lạ, sợ nào đó địa phương chiếu ứng không đến, cho nên ở trong yến hội cũng không có chỉ lo ăn uống, nhưng thật ra có lưu tâm chú ý nhi tử. Sữa bò còn nhiệt không nhiệt, không nhiệt nói, có thể cho cung nhân lại đổi một ly. giận kỳ xoay đầu tới dặn dò nói, nam đó hắn lần đầu tiên đến phía trước tới tham gia cung yến thời điểm, chính là khẩn trương đến không được, ly chung sữa bò lạnh cũng không dám để cho người đổi, chính là uống xong đi, thế cho nên đêm giao thừa tiêu chảy, ném thật lớn mặt. Còn nhiệt đâu, lao A Mã quan tâm. Hoàng Thăng hiển nhiên cũng không thích đứng A Mã quan tâm, hắn tuy rằng ngày thường vẫn luôn tại tiền viện đọc sách. Hơn nữa cũng đã sớm dọn đến tiền viện đi ở, nhưng là phụ tử hai người gặp mặt thời gian cũng không nhiều, liền tính là gặp mặt cũng bất quá là thỉnh an hành lễ thôi. A mã trước nay đều không có quan tâm quá hắn áo cơm cuộc sống hàng ngày, cũng không có kiểm tra quá hắn công khóa. Giận kỳ nhưng thật ra không cảm thấy trưởng tử cùng hắn như vậy sinh phân có cái gì, cũng không biết là bởi vì tâm quá lớn, vẫn là bởi vì căn bản là vô tâm, dù sao thế gian này đối hắn mà nói. liền không có cái gì đáng giá buồn rầu sự tình. Có chuyện gì nhi liền đi theo hầu cung nhân nói, A Mã không nhất định có thể lo lắng ngươi, đừng quang trông cậy vào A Mã. Dận kỳ cuối cùng dặn dò một câu, liền tính là lưu tâm nhìn hài tử, cũng không có khả năng toàn bộ hành trình đều lưu tâm, nhớ tới liền xoay đầu đến xem, nghĩ không, ra, kia còn như thế nào lưu tâm, cho nên rửa trời rửa đất rửa cha mẹ, đều không bằng chính mình đáng tin cậy, hắn khi còn nhỏ là như thế này. Con của hắn hiện giờ cũng nên là như thế này. Đồng dạng lời nói, tới tham gia cung yến phía trước, chắc Phúc Tấn Liền đã cùng Hoàng Thăng nói qua, ra nàng là trông cậy vào không thượng, chỉ có thể trông cậy vào nhi tử chính mình có dũng khí, có thể ở cung yến thượng không chịu tội, cũng không biết nàng là đổ nào đời vận xui đổ máu. Hoàng thượng có như vậy nhiều hoàng tử A-ca, cố tình làm nàng vào ngũ đối lạc phủ đệ, cuộc sống này quá một chút trông cậy vào đều không có. Cũng may Phúc Tấn không phải cái loại này không dễ đối phó người, nếu là cùng 8 Phúc Tấn giống nhau, cả ngày vê toan ghen, áp chắc Phúc Tấn cùng khanh khách nhóm không thở nổi, kia cũng thật liền một chút đường sống đều không có. Chương 66 Cung Yến tham gia số lần nhiều, tuy rằng như cũ khiến người mệt mỏi, bất quá cũng coi như là tổng kết ra một bộ làm chính mình thiếu chịu tội biện pháp, đầu tiên không thể thiếu chính là quỳ dễ dàng, thứ này hộ ở đầu gối. Sắc thật là làm người nhẹ nhàng không ít, phải biết rằng mỗi năm đi trong cung ăn Tết, dập đầu công trình lượng cũng không nhỏ, nếu là có thể mang đai buộc chắn nói, dục tú càng muốn ở trên chán trói một cái răn chắc mềm mại đai buộc chán, này chán khai trên mặt đất cảm. Giác chính là không thế nào thoải mái. Tiếp theo đó là đệm hương bù, điểm này dục tú là không có biện pháp ở trong cung ăn bài, ít nhiều bà bà, mỗi năm đều chuẩn bị người, đem các nàng dùng đệm hương bù đổi thành ấm áp. Đỡ phải đầu gối thụ hàn. Cuối cùng chính là dùng bữa kỹ xảo. Nhớ trước đây vừa đến thế giới này thời điểm, dục tú ăn cái gì đều cảm thấy hảo. Chẳng sợ cung yến thượng đồ ăn hơn phân nửa đều lánh rớt, cũng như cũ ai đến cũng không cự tuyệt, bất quá hiện tại liền không giống nhau. Ở cung yến thượng ăn cái gì, đầu tiên lánh rớt đồ ăn nàng là sẽ không lại đi ăn, tiếp theo cũng sẽ không dùng để uống quá nhiều thang thang thủy thủy, hơn nữa cũng sẽ không dùng ăn quá nhiều ăn thịt, miễn cho ăn tết béo tăng cân. đương nhiên trừ cái này ra còn cần né qua cung yến thượng lanh lẹ người tám phúc tấn đảo không phải nói mấy năm nay tám phúc tấn làm cái gì oán trời trách đất hoặc là chuyện khác người chẳng qua liền tám phúc tấn tính tình ngoài miệng trước nay là không chịu tha người hơn nữa cái loại này tự cho là bí ẩn cảm giác về sự ưu việt cũng đặc biệt cách tướng người hiện tại bắt ra liền tính là tự lập môn hộ cũng bất quá là một cái bối lạc ra mà thôi tám phúc tấn cũng đã kiêu ngạo thành bộ dáng này Nếu thật làm bát ra thừa vị, tám phúc tấn kia cái đôi còn không được kiểu đến bầu trời đi. Đừng nói là này đó chị em dâu nhóm, trừ bỏ bát ra ở ngoài, tám phúc tấn trong mắt còn có thể xem cho ai. Cũng may mọi người đều cảm thấy bát ra khả năng tính không lớn, lúc này mới không có tích tụ với tâm. Nói cách khác, thật là có điểm nhi đắn đo không chuẩn đối đãi tám phúc tấn thái độ. Đêm giao thừa cung yến hoàng tử phúc tấn nhóm không có một cái vắng họp bao gồm đã mang thai 6 tháng 9 phúc tấn, bất quá đại niên mùng một ngày đó, 10 phúc tấn lại là cùng nội vụ phủ tố cáo giả, đêm qua trở về thời điểm trượt một ngã, phái người tìm thái y ở lại đây bắt mạch, lúc này mới phát hiện đã có hơn hai tháng có thai, này tâm cũng là đủ đại. Giống dục tú trên cơ bản là mỗi tháng đều phải thỉnh bình an mạch, dù sao lại không cần thêm vào dùng nhiều bạc. nói nữa thỉnh bình an mạch lại không giống đời sau làm kiểm tra giống nhau, còn phải rút máu xét nghiệm. Làm thái y lìa đem cái mạch không đau không ngứa, đừng nói là mỗi tháng thỉnh một lần, liền tính là mỗi ngày thỉnh một lần, nàng cũng cảm thấy không có gì vấn đề. Bất quá 10 phút tấn hiển nhiên không phải thực có thể thích hướng chuyện như vậy, ở thảo nguyên thượng lớn lên nữ tử không như vậy nhiều chuyện nhi, liền tính nàng a mã là quận vương cũng giống nhau, cho nên đối mỗi tháng thỉnh bình an mạch loại chuyện này rất là không kiên nhẫn, này cũng liền dẫn tới mang thai đã hơn hai tháng, nếu không phải lần này té ngã một cái bụng đau. còn không biết khi nào có thể phát hiện đâu. Bất quá 10 phút tấn thể chẳng hảo, chẳng sợ té ngã một cái, cũng nhưng thật ra không quăng ngã ra cái tốt xấu tới, đại nhân không có việc gì, trong bụng hài tử cũng không có việc gì, chẳng qua yêu cầu nằm trên giường tĩnh dưỡng thượng mấy ngày, lúc này mới cùng nội vụ phủ tố cáo giả. Lão mười xưa nay thích tiểu hài tử, đặc biệt là cường tráng tiểu hài tử, đối ngũ ca trong nhà hoàng tình kia thật là đương thân cháu trai đối đãi. so lão cửu cái này thân thúc thúc còn đúng quy cách, hiện giờ nhà mình phúc tấn cũng mang thai, liền hắn phúc tấn này thân thể sinh ra tới hải tử khẳng định cường tráng, nói nữa phúc tấn trong bụng chính là hắn thân nhi tử, lại là con vợ cả, đối lão mười mà nói, này so hoàng a mã cho hắn phong cái tước vị đều làm người vui vẻ, an tết mấy ngày nay khoe miệng liền không buông xuống quá, dựa theo giận đường nói tới nói chính là cười cùng cái đại ngốc tử giống nhau. bất quá phúc tấn mang thai sắc thật là thiên đại hỷ sự thập ra đừng nói là nhạc cùng cái đại ngốc tử giống nhau liền tính là ở trong cung đầu kêu hai giọng nói kia thì thế nào thập ra khi còn nhỏ chính là trong cung một bá cùng kiểu ra cùng nhau cả ngày nhảy nhót lung tung miễn bàn nhiều xuất ruột ai còn có thể cùng tiểu bá vương chấp nhận bất quá cùng thập ra sáng như hoa tươi mặt so sánh với tám bối lạc liền tính lại như thế nào ôn nhuận như ngọc lại như thế nào bất động thanh sắc cũng như cũng làm người nhìn ra vẻ mặt khổ xác, chẳng sợ tám bối lạc chính là cười, ở mọi người trong mắt kia cũng là cười khổ, không có biện pháp, ra có phấn mặt hổ, sinh không xuống dưới con vợ cả hải tử, liền con vợ lẽ hải tử đều không có. Không có người sẽ hoài nghi đây là bát ra tự thân vấn đề, đều cảm thấy không thể sinh dục, hoặc là nói sinh dục gian nan chính là tám phúc tấn, rốt cuộc mỗi người đều biết, tám phúc tấn ở tám bối lạc trong phủ địa vị. Trong phủ chắc phúc tấn cùng khanh khách cùng với thị thiếp nhóm toàn bộ đều yêu cầu ngưỡng tám phúc tấn hơi thở sinh hoạt. Trong nhà có tú nữ đại tuyển nhân ra, sợ nhất chính là nữ nhi bị chỉ tiến tám bối là phủ. Bắt ra nhất sẽ xem người ánh mắt, tâm tư cũng nhất mẫn cảm tinh tế bất quá, cho nên đã nhiều ngày thật sự là không dễ chịu, đỉnh người khác tìm tòi nghiên cứu, đồng tình, thậm chí rêu cận ánh mắt, lại còn có hiếu thắng giả bộ một bức giường như không có việc gì bộ dáng Nếu không phải nội tâm cũng đủ cường đại, bắt ra khả năng thật sự sẽ làm con vợ lẽ sinh ở con vợ cả phía trước. Bất quá, hắn đôi phúc tấn sớm có hứa hẹn, nhất sinh nhất thế nhất song nhân, nạp lan tính đức không có thể làm được sự tình, hắn giận tự có thể làm được, huống chi phúc tấn lại không phải không thể sinh, thai y đều nói không thành vấn đề, chỉ có thể nói duyên phận chưa tới, khả năng lại quá thượng mấy tháng, quá thượng mấy năm, duyên phận liền đến. Đừng nhìn tám phúc tấn ở nữ quyến giữa cũng không chịu người hoan nghênh, thậm chí còn có vài phần bị người ghét, bất quá ở bát ra trong mắt lại là đáng giá thương tiếc cùng yêu thương. Có lẽ là bởi vì từ nhỏ trải qua xấp xỉ, có lẽ là bởi vì tính cách của bọn họ bản chất là thương đồng, đồng dạng yếu ớt, chẳng qua biểu hiện ra ngoài phương thức không giống nhau thôi. Giận tự có đôi khi đều cảm thấy nhà mình phúc tấn giống như là một cái khác chính mình, loại này gặp được đồng loại cảm giác, sắc. Thật rất kỳ diệu. Huống chi, Phúc Tấn đời này vinh nhục đều hệ ở hắn một người trên người. Hắn hảo, Phúc Tấn liền hảo, hắn không tốt, Phúc Tấn liền không tốt. Không có gì so như vậy quan hệ càng có thể làm người cảm thấy thân cận, như là cựu đệ, dĩ vãng cảm tình lại hảo. Nhưng là kia thì thế nào đâu, hắn này còn không có gặp gỡ chuyện gì như đâu. Cựu đệ liền đã cùng hắn bẻ xả rõ ràng, nếu kia một ngày thật sự gặp gỡ việc khó nhi, có thể cùng hắn cộng hoạn nạn cũng là Phúc Tấn. Mà không phải cửu đệ Chẳng sợ bị người ngoài nhìn chê cười Giận tự cũng là chính mình tiêu hóa này Đó mặt trái cảm xúc Chính mình tới gánh vác này một bộ phận áp lực Có đôi khi giữ gìn phúc thấn Cảm giác tựa như giữ gìn chính hắn giống nhau Trên thế giới này có hai cái chính mình Một cái là giận tự Một cái là quách lạc là văn châu Khang hy 42 năm tháng riêng 16 Lần thứ tư nam tuần một lần nữa bắt đầu Tùy giá nhân viên cùng lần trước giống nhau Thái tử ra Tứ bối lạc, cửu gia thập tâm gia mỗi người đều căng thẳng trong đầu kia căn huyền, sợ chọc tới Hoàng A Mã, mà lưu tại kinh thành giám quốc thẳng quận vương cùng tám bối lạc cũng khó được thành thật đi lên. Lần này nam tuần trải qua 3 tháng, mai cho đến 3 tháng sơ năm mới hồi kinh, mà liền ở hồi kinh cách thiên, Khang Hy liền hạ chỉ, lấy lại thanh đệ nhất tội nhân tri danh, đem tắc ngạch đổ giam cầm với tông nhân phủ, mên ngông quần quận trừ tắc đảng hoạt động như vậy bắt đầu. Tắc ngạch đồ con cái cùng huynh đệ đều bị cầm tù, đi theo tắc ngạch đồ triều thần cũng bị giam cầm, thậm chí cùng tắc ngạch đồ đồng tông quan viên đều bị giống nhau miễn trước, giang hoàng bởi vì trong nhà còn có cùng. Tắc ngạch đồ thư tử, liền bị hình bộ xử tử. Ba tháng sau, tắc ngạch đồ ở tông nhân phủ bị sống sờ sờ đói chết. Như vậy cách chết có thể nói là tương đương tàn nhẫn hơn nữa không sáng giỏi, dục tú phía trước cũng là gặp qua này tắc tương, thái tử thúc tổ phụ, tổ tiên hiền hách, Con đường làm quan bằng thẳng, vận làm quan hàng thông, tuyệt đối là cầm nhân sinh người thắng quỷ bản, hơn nữa xa xa nhìn, tắc tương sắc thật là toàn thân khí phái, rất khó tưởng tượng như vậy một người cư nhiên sẽ có thảm như vậy kết cục. Tắc ngạch đầu người này rốt cuộc thế nào? Dục tú nhìn không được hỏi, nàng biết đoạt đích thảm thiết, nhưng kia đều là từ thư thượng xem ra, này vẫn là lần đầu, nhìn đến trên triều đỉnh xuất hiện như vậy đại dung chuyển, tác ngạch đồ chết bi thảm. Đi theo hắn những người đó đã chết đồng dạng bi thảm, có một bộ phận người, nàng thậm chí còn đã từng rất xa nhìn đến quá, đảo mắt liền rơi xuống như vậy hoàn cảnh, làm nhân thân thượng ngăn không được rét run. Tả hữu không người, giận kỳ nhưng thật ra không ngại cùng Phúc Tấn nói một câu tắc ngạch đồ, dù sao hắn biết đến cũng đều không phải cái gì bí văn, mọi người đều biết sự tình thôi, không có gì không thể nói. Tắc ngạch đồ trên cơ bản đối với hối lộ là ai đến cũng không cự tuyệt. Thậm chí có đôi khi sẽ nương pháp liễm bạc, đây là cả triều văn võ đều biết, không tính là là cái gì thành chính liên minh quan tốt, đến nỗi mới có thể. Năm đó Hoàng A Mã vẫn ngã ngao bái thời điểm, tắc ngạch đồ xác thật là lập công, chẳng qua ở kia về sau. Hoàng A Mã muốn tức tam phiên thời điểm, tắc ngạch đồ bảo lưu lại ý kiến, muốn thu phục Đài Loan thời điểm, lại khuyên Hoàng A Mã từ bỏ, nếu không phải thái tử, tắc ngạch đồ hẳn là đã sớm không thể ở tướng vị thượng ốc. Lại nói tiếp. Tắc nghịch đồ thật đúng là cấp thái tử kéo chân sau, nếu không có tắc nghịch đồ nói, hoặc là tắc nghịch đồ không có như vậy luyến quyền hảo tài nói, khả năng thái tử ở hoàng a mã trong lòng địa vị so hiện tại còn muốn cao, vị trí tự nhiên cũng sẽ so hiện tại muốn củng cố. Dục tú cắn cắn môi, như vậy a, người như vậy bị xử tử cũng xứng đáng, chẳng qua bị sống sờ sờ nói chết, này thủ đoạn đối nàng tới nói, vẫn là quá tàn nhẫn chút. Dục tú cũng không phải đồng tình tác nghịch đồ. cũng không có đồng tình tác đảng nhất phái người, chỉ là có chút bị hoàng quyền dọa tới rồi. Bị dọa đến làm sao ngăn là dục tú một người, từ ngao bái sau khi chết, triều đình còn không có bị như vậy đại diện tích thay máu quá, cũng không có nhiều như vậy quan viên bị giam khẩm, bị miên trước, thậm chí bị xử tử. huống chi tắc ngạch đồ vẫn là thái tử thuốc tổ phụ, càng là hoàng thái tử một đảng trung kiên nhân vật. Giống thẳng quận vương cùng bắt ra như vậy có trí với đại vị người, tự nhiên là cao hứng. thái tử vị trí ngồi không xong bọn họ liền có cơ hội thay thế hơn nữa hiện giờ chiều đỉnh thượng nhiều nhiều như vậy không bị, đương nhiên muốn tận lực xếp vào người một nhà chẳng qua không dám quá trắng trợn táo bạo hoàng a mã gạt bỏ thái tử cánh chim đối bọn họ liền càng sẽ không lưu tình mặt giống dục tú như vậy bị dọa đến còn lại là trở nên càng thành thật càng thêm hướng thận trọng từ lời nói đến việc làm này bốn chữ thượng dựa sát còn có một bộ phận người là giống giận kỳ như vậy Sự không liên quan mình, cao cao treo lên, đương nhiên, trên triều đình đã xảy ra chuyện lớn như vậy, không quan tâm trột dạ không trột dạ, đều đến muốn cụp đuôi tới làm người, miễn cho đánh vào họng xuống thượng. Đại khái là ngại kinh thành hiện giờ không khí quá mức nghiêm túc, muốn lộn một ít hỉ sự hảo hảo náo nhiệt náo nhiệt, cũng coi như là đem tắc ngạch đồ này một thiên lật qua đi. Khang Hy 42 năm, 7 tháng 18 ngày, cũng chính là kiểu gia đích trưởng tử trăm ngày ngày này, Khang Hy hạ chỉ. Sắc phong chín á ca giận đường vì nhiều la bối lạc, thập á ca giận vì đôn quân vương. Ngay kế, 10 phúc tấn sinh hạ một tử. Chương 67 Cựu gia cùng thập ra hai người không riêng bị phong tức vị, lại còn có bị cho phép ra cùng khai phủ, địa phương đều đã vẽ ra tới, hai người phủ đệ rửa gần, ly ngũ đối lạc phủ rất gần. Đương nhiên bị phong tức vị lúc sau, hai người kia tự nhiên liền không thích hợp tiếp tục ở thượng thư phòng đọc sách, mà là muốn chính thức thượng triều tham chính. Chín bối lạc bị an bài vào công bộ, đôn quận vương còn lại là bị an bài vào binh bộ, nhưng thật ra thực phù hợp bọn họ hai người sở trường đặc biệt, có thể thấy được khang hy đối này hai cái nhi tử cũng không phải thờ ơ. Đôn quận vương đích trưởng tử lễ tắm ba ngày có thể nói là tương đương long trọng, tuy rằng là ở trong cung làm yến hội, rất nhiều người cũng chưa biện pháp tham gia, bất quá hoàng thất tông thân nhưng đủ nhiều, hơn nữa đôn quận vương mẫu tộc nữ cố lộc thị cũng tới không ít người. có thể nói là cho đủ đồn quận vương mặt mũi, bất quá này cũng khó trách, nhiều như vậy hoàng tử A-ca, hiện giờ có quận vương chi vị, trừ bỏ thập ra ở ngoài, cũng chỉ có hoàng thượng đại A-ca thẳng quận vương. Nay từ xưa đến nay, tử bằng mẫu quý, mẫu bằng tử quý, thập ra hoàn toàn là bởi vì xuất thân quý trọng, cho nên mới có thể áp quá nhiều như vậy huynh trưởng bị phong làm quận vương, mà trong cung lương phi nương nương tuy rằng xuất thân thấp hèn, bất quá sinh cái tranh đua nhi tử. cũng bởi vậy có thể vị cư phi vị, chẳng sợ nửa phần cung quyền đều sờ không tới, nhưng đối lương phi mà nói này đã là thù vinh. Người có đôi khi thật sự không thể không tin mệnh, có người cơ quan tính tẫn, nhưng có khả năng suốt cuộc đời, cũng so ra kém nhân ra sẽ đầu thai. Kinh Thành lại lần nữa náo nhiệt lên, có lẽ là bị chín bối lặc cùng đôn quận vương sự tình kích thích tới rồi, bắt ra có vẻ có chút chỉ vì cái trước mắt. Liên tiếp bởi vì quan viên phân công sự tình cùng thẳng quận vương khởi xung đột, thái tử từ tắc ngạch đồ sau khi chết, đột nhiên liền an phận xuống dưới, vừa không đi nhúng tay triều chính, cũng không có ngày xưa bình tĩnh thong dong bộ dáng thậm chí cả người đều gầy ốm vài phần, nhìn còn rất đáng thương. Đại khái bạo nộ lúc sau, Khang Hy từ phụ tâm lại về rồi, bắt đầu chấn an thái tử, từ tư khố cầm không ít đồ vật thưởng cho thái tử, lại lần nữa cấp thái tử an bài thuộc thần. Nếu là trước kia, dẫn Kỳ còn sẽ hâm mộ thái tử, bất quá lúc này đây, hắn lại là có vài phần đáng thương thái tử. Thái tử đi lên cùng Tác Đồ thân cận, chẳng qua Hoàng A Mã định rồi Tác Ngạch Đồ tội, lại nói Tác Ngạch Đồ là đại thanh đệ nhất tội nhân, chẳng sợ đã bị chết đói, thái tử cũng không thể vì này ai điếu, thậm chí còn phải miễn cưỡng cười vui hướng Hoàng A Mã tạ ơn. Hắn tuy rằng không biết Nam Tuần trên đường rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, bất quá hiện tại xem ra Hoàng A Mã Đại Thái Tử Từ Phụ Chi Tâm cũng bất quá như thế. Đương nhiên, những lời này giận kỳ cũng cũng chỉ có thể ở trong lòng đầu ngẫm lại, không thể đủ cùng bất luận kẻ nào nói, chẳng sợ Phúc Tấn cũng là giống nhau. May chưa nói, nói cách khác, dục tú khẳng định sẽ đối này khịt mũi coi thường, giận kỳ quả thực chính là chó chê mèo lắm lông, Hắn cái này làm A Mã Đồng Dạng cũng không đủ tiêu chuẩn được không, nàng nếu không phải vì sắp sở mê, khẳng định đã sớm. Đương nhiên Khang Hy cũng không xem như cái gì hảo A Mã, càng không phải cái gì hảo tổ phụ, mắt nhìn Phúc Thọ liền phải hai một tuổi, đến bây giờ đều còn không có ban danh đâu, nhưng là cố tình chuyện này lại không thể làm giận kỳ thượng sổ con đi thúc rủ, rốt cuộc không có bị ban danh Hoàng Tôn nhưng không ngừng Phúc Thọ một người, còn nhiều lắm đâu, cũng không biết Hoàng Thượng khi nào có thể nhớ tới chuyện này tới, các nàng này đó làm A Mã ngạch nương cũng chỉ có thể chờ, nửa điểm kinh nhi đều xử không thượng. Dục tú vì tiểu nhi tử tên Phạm Sầu, giận kỳ lại là hoàn toàn không để trong lòng, dù sao sớm muộn gì Hoàng A Mã đều sẽ ban danh, phúc thọ một cái liền lời nói đều nói không được đầy đủ loại hoa hoa, có hay không chính thức tên một chút đều không có ảnh hưởng, nhưng thật ra Hoàng Tinh lập tức liền phải bốn phía tuổi, tuy rằng hiện tại cũng nhận được mấy chữ, bất quá Nam Nhi không thể lớn lên trong tay đàn bà, cũng nên đi tiền viện tìm cái sư phó chính thức bắt đầu đi học, Dạy học tiên sinh ra đã an bài hảo, người cấp Hoàng Tinh chọn mấy cái ha ha hạt châu chờ thêm song sinh nhật về sau, khiến cho hắn đi tiền viện đọc sách. Dẫn kỳ thở hổn hển nói, hiện giờ thời tiết còn nhiệt thực, đi ra ngoài đi lên một vòng đều sẽ ra mồ hôi, càng miễn bàn hắn còn cùng bọn thị vệ đá một hồi đá cầu tái. Hoàng Tinh đi tiền viện đọc sách chuyện này dục tú không có gì ý kiến, bất quá, trừ bỏ đọc sách thời gian bên ngoài, nghỉ ngơi vẫn là phải về chính viện nghỉ ngơi. hoàng thăng là chắc phúc tấn nhi tử cho nên hoàng thăng ở tại tiền viện nàng mặc kệ nhưng là hoàng tình không thành cái này là nàng thân nhi tử nàng có tư cách quản chính mình nhi tử ở tại chỗ nào kia cũng đúng dù sao hai bên đều trụ khai bất quá cũng chính là hiện tại hoàng Tinh con nhỏ chờ hắn lớn về sau phải từ chính viện dọn ra đi ngươi đến lúc đó nhưng ngàn vạn đừng bà bà mụ mụ Dận kỳ một bên nhi nói một bên tiếp nhận chính mình thường phục Đi bình phong mặt sau đem quần áo thay thế. Chính mình mặc quần áo ăn cơm, không cho hạ nhân hầu hạ. Đây cũng là hắn ở chính viện dưỡng thành thói quen. Phúc tấn từ trước đến nay không thích hạ nhân ở trong phòng chờ. Rất nhiều chuyện cũng không thích làm hạ nhân đi làm. Hắn hiện giờ cũng là chịu phúc tấn ảnh hưởng thâm hậu. Dục tú ra cửa làm hạ nhân đoan một chén bạc hà trà đi lên. đã cầu vận động là cái hảo thói quen. Cần thiết phải hảo hảo bảo trì đi xuống mới được. Hiện tại giận kỳ còn trẻ. Cho nên hiệu quả cũng không phải đặc biệt rõ ràng, trở lại quá cái 10 năm 8 năm, thường xuyên vận động người, chính là cùng mặt khác bạn cùng lứa tuổi không giống nhau, dáng người thượng, tinh thần trạng thái thượng đều không giống nhau. Khả năng đến lúc đó tam bối lặc bảy bối lặc bọn họ đã biến thành đại bụng ruột già trung nhân nhân, mà giận kỳ như cũ cùng hiện tại giống nhau gầy nhưng dám chắc, chỉ là nhìn cũng làm người cảm thấy thoải mái. Phúc tấn mưu tính sâu xa, giận kỳ cũng không biết. bất quá thay sạch sẽ thoải mái thường phục, uống mát lạnh giải nhiệt bạc hà trà, cả người hoa ở ghế bập bên thượng, thật là cực kỳ xinh đẹp, Phúc Tấn mấy năm nay càng thêm thỏa đáng sẽ hầu hạ người, hắn cũng đã sớm không đi thiếp thất trong phòng, chắc Phúc Tấn cả ngày tăng một khuôn mặt, nhìn liền không thảo hỉ, mã giai thị so với hắn còn đại một tuổi đâu, lại đẻ non quá vài lần, nhìn đi lên đến có ba mươi mấy bộ dáng đến nỗi vân thị cùng, triệu thị, vân vâng dạ dạ bộ dáng kia, liền cùng bị dọa phá gan láo thử giống nhau, cũng làm hắn thích không nổi. Cho nên ở đâu ngốc đều không bằng ở phúc tấn nơi này ngốc thoải mái, có việc không việc ăn chút mỹ thực, tán gấu một chút trong kinh thành bắt quái, đậu đậu hai đứa nhỏ, cái gì phiền lòng chuyện này đều không có, hắn dám cam đoan, hoàng áo mã nhật tử đều không có hắn quá đến thư thái. Bất quá giận kỳ này chính họa ở ghế bậc bên thượng thích gì đâu, liền nghe thấy tiểu nhi tử bén nhọn tiếng khóc, cùng tiểu cô nương dường như, Bất quá này ở chính viện đã là thái độ bình thường, nếu là ngày nào đó nghe không được tiểu nhi tử khóc, kia mới không bình thường đâu. Phúc Thọ tính tình kiều, hơi chút có điểm không thoải mái liền phải khóc náo. hơn nữa nhũ mô mà mà cũng căn bản là hống không được hắn. Dục Tú đứng dậy đi cách vách ôm tiểu nhi tử, bất quá liền ngủ cái ngủ chưa mà thôi, như thế nào lại khóc đi lên. Dục Tú thuần thục đem tiểu nhi tử ôm vào trong ngực, một bên hoảng, một bên ở trong phòng đi qua đi lại. Không khóc không khóc, ngạch nương ở chỗ này, chúng ta phúc thọ nhất đồng, không khóc không khóc. Phúc thọ tiếng khóc dần dần yếu đi, bất quá đại khái là phía trước khóc đến quá đầu nhập vào, cho nên tuy rằng lúc này tiếng khóc tiểu đi xuống, nhưng là khụt khịt thanh lại một chút đều không nhỏ, không biết người còn tưởng rằng đứa nhỏ này bị cái gì thiên đại hủy khuất đâu. Chính là bởi vì phúc thọ ái khóc, hơn nữa khóc thời gian là không hề quy luật, cho nên dục tú cũng không có làm hai đứa nhỏ ngủ ở cùng gian. Không riêng buổi tối như thế, giữa trưa ngủ thời điểm cũng là như thế, đỡ phải bên này Phúc Thọ vừa khóc, lại đem Hoàng Tinh cấp dọa tỉnh, còn không đến 4 tuổi tiểu hài tử chính là không trải qua dọa. Bất quá liền tính là như vậy, Hoàng Tinh vẫn là bị đánh thức, có thể thấy được Phúc Thọ tiếng khóc rốt cuộc có bao nhiêu vang dội. Đệ đệ không khóc, nếu là người xấu tới, ta giúp ngươi đánh chạy. Hoàng Tinh nắm chặt tiểu nắm tay, ngại hung ngại hung, nhìn qua rất là có thể chọc chúng người manh điểm. Bất quá nhưng ngàn vạn đừng xem thường cái này tiểu đậu đinh, người tuy rằng thiếu nhưng là sức lực cũng không nhỏ, mới sinh ra lúc ấy liền so bình thường trẻ con sức lực muốn đại, theo tuổi tăng trưởng, cùng thường nhân chi gian lực lượng cách xa cũng ở chậm rãi biến đại, một cái có thể tay không đem bạc chế muỗng nhỏ bẻ con ba tuổi tiểu hải tử, lực sát thương thật sự có đủ đại, thành niên nam tử giống nhau đều còn không có lớn như vậy sức lực đâu. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này. Hiện tại trong phủ nhiều nhất tiêu hao phẩm chính là bút lông, hoàng tinh vốn di chính là vừa mới bắt đầu học tập viết chữ, mỗi một lần bắt đầu viết chữ, đều đến trước dạy hắn như thế nào lấy bút, thoáng dùng một chút sức lực, hoặc là nói là hơi không lưu ý nhì, không đem chính mình sức lực khống chế được, một chi bút lông cũng liền báo hỏng. Dục tú đều muốn cho người lộng một con thiết làm bút lông ra tới, cũng đỡ phải một ngày đổi vài chi bút lông, bất quá tiểu gia hỏa chính là sức lực lại đại. Làn da cũng kiểu nội thực, vốn dĩ vừa mới bắt đầu luyện tự thời điểm, tay liền không thế nào thoải mái, nếu là lại thay thiết làm bút lông, trầm một chút không sao cả, bất quá thứ này dễ dàng mà thương làn da. Dục tu là thật luyến tiếp, này nếu là trong phủ đầu không có còn chưa tính, nhưng là mặc kệ là nàng, vẫn là giận kỳ, đều không kém ít như vậy đồ vật, cấp hoàng tinh dùng cũng không phải cái gì quý báu bút lông, liền tính như vậy lãng phí một ít, không quá phù hợp nàng sinh hoạt lý niệm. cũng không cần thiết làm nhi tử bị tội. Phúc thọ muốn hay không cảm ơn ca ca, ca ca chính là muốn giúp ngươi đánh chạy người xấu. Dục tú một bàn tay ôm lấy phúc thọ, một bàn tay dùng khăn cấp phúc thọ sát nước mắt, này chân còn không thể dừng lại, đến ở trong phòng tới tới lui lui đi, nói cách khác, tiểu tổ tông lại đến khóc lên. Phúc thọ tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng căn bản là không có gì biểu tình, tiếp tục ở ngạch nương trong lòng ngực khu khịt, dục tú cũng là bất đắc dĩ. tiểu nhi tử không riêng tiêu khí lại còn có rất cao lãnh nàng hiện tại xem như đã biết người tính cách thật là trời sinh giống nhau dưỡng ra tới hài tử hoàng tinh vũ dung hiếu chiến phúc thọ lại là kiểu khí cao lãnh bất qua có một chút cùng hắn ca ca giống nhau đó chính là sức lực cũng là cái trời sinh đại lực sĩ hơn nữa này sức lực còn ở chậm rãi tăng trưởng giữa thật vất vả đem phúc thọ hướng hảo giục tú mang theo hai cái nhi tử trở về thời điểm liền phát hiện giận kỳ đã ở trên ghế nằm ngủ rồi, giống nhau là làm phụ mẫu, nhưng người cùng người chi gian vẫn là có tranh lệnh. Hoàng tinh trực tiếp chạy tới, nhẹ nhàng nắm hắn a mã cái mũi, nhất định phải nhẹ nhàng. Lần trước hắn chính là đã quên, cho nên lập tức liền đem a mã cấp nhất đau, còn ăn đốn hấn. Giận kỳ lúc này liền đôi mắt cũng chưa mở to, đem hoàng tinh tay lay khai, đường xảo a mã ngủ tiếp trong chốc lát. Hảo, hoàng tinh ở a mã trước mặt vẫn là thực hiểu chuyện. Rốt cuộc cùng ngạch nương so sánh với, A mã sụ mặt gian dạy hắn số lần càng nhiều, cái này cũng không cho, cái kia cũng không cho, hung ba ba. Dục tú căn bản là không quản giận kỳ, đầu tiên là làm hai cái nhi tử một người uống lên một ly nước sôi để nguội sau đó liền mang theo bọn họ đi diễn võ trường học tập đá cầu. Đương nhiên, phúc thọ ở nơi đó cũng chính là đi theo chơi đá cầu mà thôi, học không được quá nhiều đồ vật. Bất quá đối với Hoàng Tinh mà nói, Cái này hoạt động vẫn là có rất lớn chỗ tốt, gần nhất là rèn luyện thân thể, thứ hai cũng là luyện tập đối lực lượng khống chế, một cái trời sinh đại lực sĩ cũng là có rất nhiều bần dầu. Chương 68. Dận Kỳ từ ghế bập bên thượng tỉnh lại thời điểm, trong phòng không có một bóng người, trên người chỗ nào chỗ nào đều không thoải mái, này ghế bập bên cùng giường căn bản là vô phát so, ở mặt trên ngủ mở giấc, cả người đều cộm đến hoảng. Ra cửa, bên ngoài đã không như vậy nhiệt. Mặt trời chiều ngã về Tây, hơn phân nửa không trung đều bị nhuộm đấm thành màu cam hồng, xinh đẹp thận. Phúc Tấn cùng hai vị aka đâu? Dẫn ký hỏi. Hồi chủ tử ra, Phúc Tấn chính mang theo hai vị tiểu AK ở phía sau hoa viên chơi đùa. Hậu hoa viên có cái gì nhưng chơi, trừ bỏ một ít hoa hoa thảo thảo, chính là một cái áo nhỏ. Nhưng là Phúc Tấn cũng không thích mấy thứ này nha, một mâm quý báo mâu đơn ở Phúc Tấn trong mắt. Sợ là còn không bằng một mầm tương thịt bò càng có lực hấp dẫn. Giận kỳ cũng không làm người khác đi theo, chính mình đi bộ đi hậu hoa viên, cơ hồ là vừa tiến vượn, liền nghe được phúc tấn cùng hai đứa nhỏ tiếng cười, đến gần mới nhìn thấy, hoàng tinh chính cầm một cây nhanh cây đương kiếm vũ, kia chiêu thức vừa thấy chính là chính mình nói bữa, trừ bỏ huy nhanh cây, chính là đá chân, phức tạp một chút chiêu thức đều không có. Bất quá cũng không phải không hề lực sát thương. Rốt cuộc một anh khỏe chấp 10 anh khôn, người khác không biết, hắn còn không biết sao, hoàng tinh đứa nhỏ này sức lực đại thật sự, bình thường tìm không thấy đối thủ, cũng không biết chờ ngày sau trưởng thành, này sức lực nên có bao nhiêu đại. Phúc tấn cùng phúc thọ hai người hoàn toàn chính là nên náo nhiệt, bất quá này hai người cười đến so nhân ra huy nhánh cây đều vui vẻ. Cũng không biết khoa tay múa chân nhiều ít hạ, hoàng tinh rốt cuộc rừng, khuôn mặt nhỏ nhiệt đến đỏ bừng. Bất quá một đôi mắt lại là sáng ngời có thần. Dục tú lấy ra khăn cấp nhi tử lau mồ hôi, ngạch nương Hoàng Tinh giỏi quá, khoa tay múa chân kia vài cái nhìn qua đặc biệt lợi hại. Đúng vậy. Hoàng Tinh trên mặt có một ít tiểu đắc ý, nhưng là càng có rất nhiều vui vẻ, cười đến liền lợi đều lộ ra tới. Phúc Thọ, về sau ngươi đừng khóc, có ca ca bảo hộ ngươi đâu. Hoàng Tinh hiện tại không riêng đã có đương ca ca ý thức, hơn nữa vô ngực còn chụp đến đặc biệt vang. Dục tú vội ngăn lại nhi tử, nhẹ điểm nhi, nhẹ điểm nhi, có đau hay không nha? Như vậy chụp chính mình, không đau. Hoàng tinh ngoan ngoan thu hồi tay, hắn cùng A mã không giống nhau, hắn chính là ba đồ lỗ, không sợ đau, huống chi điểm này cũng không đau. Giận kỳ ở bên cạnh đứng coi trong chốc lát, lang là không ai phát hiện hắn, không thể không chính mình đi tới, vừa mới luyện không tồi, bất quá ngươi bây giờ còn nhỏ, không thích hợp cầm nhánh cây luyện kiếm. A mã quá mấy ngày lại cho ngươi tìm cái đánh quyền đánh tốt võ sư phó, khi nào đem quyền pháp luyện hảo, khi nào A mã ở làm ngươi luyện kiếm pháp. Như vậy trường một chuỗi giải dục tú đều có chút hoài nghi nhi tử có thể hay không toàn nghe minh bạch, bất quá hoàng tinh lại là lập tức đáp, hảo, ta nghe A mã, luyện quyền pháp. Trẻ nhỏ dễ dạy, giận kỳ vừa lòng gật gật đầu, cuối cùng là tìm được chút làm cha cảm giác. Ngày mai chính là mùng một. Người tiến cung cấp ngạch nương thỉnh an thời điểm, đem hai người bọn họ cũng mang lên, làm ngạch nương hảo hảo xem xem, quá mấy ngày chính là bọn họ hai sinh nhật, ngạch nương không thể ra cung, đến lúc đó khẳng định sẽ nhớ thương hai người bọn họ. Ở nhi tử bên này soát xong tồn tại cảm, giận kỳ lại chạy đến phúc tấn trước mặt soát tồn tại cảm. Hành, ngày mai dùng xong đồ ăn sáng lúc sau, ta liền mang các nàng hai đi trong cung thấy ngạch nương. Dục tú không có nửa phần không tình nguyện. Có một cái hảo bà bà chỗ tốt vẫn là có rất nhiều, nói ví dụ nàng không cần giống tứ tẩu giống nhau đi thỉnh an thời điểm, đi như vậy sớm, Đức Phi còn không có rời giường đâu, tứ tẩu phải ở bên ngoài chờ. Trừ bỏ ăn tết mấy ngày nay ăn cơm, nàng mỗi lần đi thỉnh an đều sẽ không đi rất sớm, cảm giác đi trong cung cấp ngạch nương thỉnh an không giống như là một kiện cần thiết hoàn thành sai sự, đảo như là đi ngạch nương nơi đó nói chuyện phiếm ăn cái gì, muốn nhiều thích đi có bao nhiêu thích ý. tư nàng cùng ngạch nương quan hệ hảo đến thỉnh an không cần dậy sớm lúc sau nàng cũng liền không lại làm người trong phủ đến chính viện thỉnh an mùng một cùng mười lăm này, hai ngày cũng không cần dù sao nàng lại không cần lập uy tội gì làm đại gia lẫn nhau tra tấn đâu phàm là có thể quá đến thư thái một ít vậy tùng tùng tay mọi người đều vui ra ngày mai cũng đi cấp ngạch nương thỉnh an bất quá muốn vãn một ít đến chờ đến chiều hội kết thúc về sau mới được các ngươi liền ở dực khôn cung chờ ra Đến lúc đó một khối hồi phủ, vừa lúc hắn cũng có thể thơm lây một dính phúc tấn cùng nhi tử quang, cọ các nàng xe ngựa hồi phủ, trở về thời điểm liền không cần cưỡi ngựa, nếu không phải sợ Hoàng A Mã lại tìm cái cớ làm hắn luyện tập cưỡi ngựa ban cung, hắn mới sẽ không mỗi ngày cưỡi ngựa đi nha môn đâu. bị dơ lên tới cho bủi làm cho mặt xám mày cho, vừa không thoải mái, nhìn qua thực chật vật, nơi nào có ngồi cô kiệu thoải mái. Dục tú không sai biệt lắm đoán được giận kỳ tính toán, Đều nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, các nàng hai vợ chồng một cái so một cái lười, cũng không biết có thể hay không ảnh hưởng đến hai cái nhi tử. Đối với ngũ đối lạc phủ tới nói, mỗi năm 8 tháng sơ năm đều là đại nhật tử, trong phủ hai vị con vợ cả Ca đều là ngày này ăn sinh nhật, trường hợp tự nhiên tiểu không được. Dục tú năm nay như cũ tính toán dựa theo tiệc đứng hình thức tới tổ chức kiến hội, gần nhất loại này hình thức là từ các nàng trong phủ trước hết bắt đầu. Cho nên đại gia giống nhau cũng đều cho rằng bọn họ trong phủ tiệc đứng là chính tông nhất. Thứ hai cũng là vì như vậy có thể tránh cho xuất hiện rất lớn lãng phí. Dục tú bỏ được làm nhi tử mỗi ngày phá hư vài chi bút lông, nhưng là những mặt khác lại như cũ keo kể thực, đặc biệt là đồ ăn. Nang tuy rằng hảo mỹ thực, cũng nguyện ý ở mỹ thực thượng hoa bạc, nhưng tiền đề là này đó đồ ăn muốn ăn vào trong bụng đi, nếu không nói, đó chính là lãng phí. Những việc này... Giận kỳ là từ trước đến nay mặc kệ, hắn từ trước đến nay lời nhác, cũng không có nỗ lực tiến tới lý do, được chăng hay chờ bái, nếu không phải hộ bộ có tứ ca tòa chấn, hắn liền sai sự đều không nghĩ làm, chỉ nghĩ thành thành thật thật làm một cái linh vật. Nhưng cố tình tứ ca mấy năm nay thật đúng là không thiếu cho hắn an bài sai sự, đặc biệt là tứ ca muốn tùy giá đi tuần thời điểm, nhất định sẽ đem hộ bộ sự tình công đạo cho hắn, miễn cho làm người nhân cơ hội chui chỗ trống. Kỳ thật ở giận kỳ xem ra, hộ bộ năng thần làm lại nhiều như vậy, hắn liền tính mặc kệ chuyện này cũng không có gì, thật muốn là có người tưởng nhúng tay lợi dụng sơ hở nói, lại đi tìm hắn là được, bất chấp này đó quan viên không dám trực tiếp cùng hoàng tử a ca đối thượng, hắn liền không giống nhau, đều là hoàng A mã nhi tử, lẫn nhau chi gian luôn là có vài phần tình cảm, nói nữa, hắn lại không trộn lẫn đoạt đích sự tình, này đó huynh đệ tự nhiên cũng liền mừng rỡ bán hắn một cái bạc diện. Chương 69 8 tháng sơ năm một ngày này, bảy phúc tấn sớm liền mang theo nhi tử lại đây, đương nhiên mang khẳng định là chính mình nhi tử, hoàng cảnh, nói đến cũng là duyên phận, hoàng tinh cùng phúc thọ đều là 8 tháng sơ năm sinh nhật, hoàng cảnh sinh nhật còn lại là ở 8 tháng 20, hơn nữa vừa vặn so hoàng tinh nhỏ một tuổi, so phúc thọ lớn một tuổi. Bất quá cùng hoàng tinh cùng phúc thọ này hai cái đại lực sĩ không giống nhau. Hoàng cảnh tuy rằng so đại đa số trong hoàng thất tiểu hài tử muốn khỏe mạnh một ít, bất quá ở thể lực phương diện cũng liền vẫn là cái người thường, không có viễn siêu thường nhân sức lực, nhưng là này cũng không gây trở ngại ba cái tiểu hài tử chơi đến một khối đi, vốn dĩ kém tuổi liền không lớn, lại thường xuyên sẽ tới lẫn nhau trong nhà làm khách, cho nên bọn họ chi gian cảm tình cũng là tương đương hảo. Hoàng tinh cùng hoàng cảnh chi gian cảm tình, liền so với hắn cùng hoàng thăng chi gian cảm tình muốn hảo. Tuy rằng là cùng cha khác mẹ thân huynh đệ, bất quá gặp mặt thời gian không nhiều lắm, ở chung thời gian liền càng không nhiều lắm, cảm tình thượng rất khó thân cận lên. Hoàng cảnh liền càng là như vậy, hắn ở bảy bối lạc phủ tình cảnh có thể so không thượng hoàng tình. Này kinh thành ai không biết bảy bối lạc là cái si tình người, chỉ ở sau tám bối lạc, bất quá tám bối lạc là đối chính mình đích phúc tấn si tình, bảy bối lạc lại là đối chắc phúc tấn nạp lạc thị si tình. Bảy bối lạc phủ trưởng nữ trưởng tử, thứ nữ, con thứ ba, thứ năm tử, tất cả đều là chắc phúc tấn nạp lạc thị sở ra, từ thứ phúc tấn sở ra con thứ ba sau khi chết, hiện tại toàn bộ bối lập phủ, trừ bỏ hoàng cảnh cái này con vợ cả nhị a ca cùng Lý Thị sở ra tam khanh khách hai người kia bên ngoài, còn lại a ca cùng khanh khách đều là chắc phúc tấn sở ra. Nạp lạc thị nhưng thật ra cái an phận thủ thường, tuy rằng sinh nhiều như vậy hải tử, lại tương đương được sủng ái. bất quá cũng không có ở trong phủ đầu diêu võ dương oai mỗi tiếng nói cử động cũng đều hợp lễ chế cũng chính bởi vì vậy bảy bối lạc hành vi cũng không có người công kích cũng không có người đi quản khang hy là không cái kia tinh lực nhìn chằm trầm nhi tử hậu viện mang giai thị là không muốn ủy khuất chính mình nhi tử vốn dĩ đứa nhỏ này cũng đã đủ mệnh khổ sinh ra liền hoạn có đủ tật bị người đang thương cho nên bảy phúc tấn thật đúng là không chỗ nói rõ lý lẽ đi Cũng may nàng bản nhân đã đã thấy ra, chẳng sợ hoàng thượng nhi tử đều tử tuyệt, cũng sẽ không đến phiên các nàng gia vị này ra thượng vị, trừ bỏ cái kia vị trí bên ngoài, mặc kệ là thân vương tước, quận vương tước, vẫn là hiện giờ bối lạc tước vị, đích thứ khác biệt đều giống như lạch trời, không thể vượt qua. Cho nên chỉ cần có hoàng cảnh ở, nạp lạc thị đời này cũng không vượt qua được nàng đi. Đương nhiên, nếu có thể nói, nàng càng hy vọng các nàng gia vị này ra có thể sớm đi một bước, Càng sớm càng tốt, đến lúc đó thân nhi tử kế thừa tức vị, đem con vợ lẽ cùng chắc phúc tấn tất cả đều phân ra đi, kia mới tiêu giao tự tại đâu, không giống hiện tại, chẳng sợ nàng có con vợ cả, có quản gia quyền, cũng như cũ sẽ bị một bộ phận người đồng tình đàm phán hòa bình luận, càng quan trọng là, mặc kệ nạp lạc, thì lại như thế nào không tranh không đoạn, cũng như cũ làm nàng như ngạnh ở hầu. Bất quá như vậy đại nghịch bất đạo tâm tư. Bảy Phúc Tấn không có cùng bất luận kẻ nào nói qua, A Mã Ngạch Nương không biết, bên người Tâm Phúc Nha Hoàng cùng Ma Ma không biết, Dục Tú làm nàng khuê mật cùng chị em dâu cũng không biết, chỉ có Phật Tổ cùng ông trời có khả năng sẽ biết, rốt cuộc nàng chính là không thiếu cầu nguyện. Ở Dục Tú xem ra, Bảy Phụ cận đủ lý trí, đủ tiêu sái, nhưng là chưa từng có nghĩ tới đối phương sẽ ngóng trông tang phu Đương nhiên, này cũng không có gì ghê gớm, người ai còn không có mấy cái không thực tế chờ đợi. Liền tính nghe tới ích kỷ ác độc chút, nhưng cũng là nhân chi thường tình, chỉ cần không phó chư với hành động, kia cũng coi như không được cái gì. hung chi bảy bối lạc mấy năm nay đối đại thê thiếp bất đồng thái độ, xác thật rất muốn làm người lấy gạch đem này trụ chết. Các ngươi trong phủ chắc phúc tấn hôm nay còn lại đây sao? Không phải nói bắt đầu muốn một lòng hướng Phật. Dục tú chào phung nói, liền bởi vì nạp lạc thị muốn bái Phật, liền giống trống khua chiêng ở bảy bối lạc phủ kiến một cái Phật đường. Tin Phật người nhiều như vậy, cũng không gặp ai trong phủ kiến một cái như vậy đại Phật đường. Xây xong lúc sau, liền sân đều mở rộng gấp đôi. Tới, nàng từ trước đến nay hiểu lễ nghĩa, lại như thế nào sẽ không tới? Bảy phúc tấn nhàn nhạt trả lời. Nạp lạc thị sinh dưỡng như vậy nhiều hài tử, lại mỗi người tự mình dưỡng. Nguyên bản phân cho nàng sân chính là lại đại, kia cũng là không đủ trụ. Bất quả nếu muốn gồm thâu một cái sân cứ việc nói thẳng nha, hà tất quanh coi lòng vòng. Lấy bái Phật làm lý do, muốn kiến một cái Phật đường, tiểu Phật đường ở nạp lạt thị chính mình trong viện là có thể kiến khai. Nói vậy, liền không lý do làm nhân ra thứ Phúc Tấn đem cách vách sân đằng ra tới, cho nên này Phật đường kiến chính là đặc biệt đại, so. Thẳng quận vương phủ Phật đường đều đại. Bảy Phúc Tấn thật sự là không hiểu được nạp lạc thị nghĩ như thế nào, vòng lớn như vậy một vòng tròn, cố tình nên đắc tội người cũng đều đắc tội. Nàng càng không hiểu được các nàng trong phủ vị kia ra là nghĩ như thế nào, dị vãng đều phải nhường thẳng quận vương ba phần, lúc này đây lại là một cái chắc phúc tấn phải dùng phật đường, lớn hơn thẳng quận vương phúc tấn ngày thường dùng phật đường. Quả nhiên là si tình thực, đầu góc ở nạp lạt thị sự tình thượng đều dễ dàng phạm chịu. Người hà tất đem nàng để vào mắt, không quan tâm nàng có phải hay không thật sự có tâm cơ, đời này cũng chính là cái chắc phúc tấn mà thôi, bảy bối lặc nếu là sủng. Vậy nhiều vài phần thể diện, nếu là không sủng, kia cùng chúng ta trong phủ lưu gia thì có cái gì khác nhau, không có móng vuốt miêu mà thôi, đều không đáng giá chúng ta động thủ. Dục tú khuyên giải an ủi nói, nói nữa, hồng nhan dễ lão ân trước đoạn, nạp lạc thị hiện giờ cũng không tuổi trẻ, lại sinh như vậy nhiều hài tử, còn có thể lại được sủng ái mấy năm, cùng với cùng nàng chi khí, còn không bằng đóng cửa lại hảo hảo quá chính mình nhật tử, tả hữu lại không cần dựa vào người khác. chúng ta chính mình là có thể quá hảo lý là như vậy cái lý nhưng là nhìn ra các mặt đều phải che chở nạp lạc thị bộ dáng kia nàng trong lòng liền tới khí mặc kệ nàng ta mới không kia thời gian dối quản nàng đâu ta mấy ngày nay nghĩ chúng ta năm nay lại nhiều khai mấy nhà tiệm gạo đừng luôn là tại đây phương bắc đi phương nam cũng khai mấy nhà thuận tiện thu điểm trở lương mặc kệ khi nào bán lương thực tổng sẽ không thâm thụ tiền chờ tiệm gạo ở phương nam đứng vững vàng góp chân Chúng ta cũng hảo lại làm khác sinh ý. Các nàng gia vị kia ra hiện tại cũng đã như vậy bất công nhi. Về sau còn không nhất định cái dạng gì đâu. Hoàng cảnh tuy rằng là con vợ cả, nhưng là không chịu nổi con vợ lẽ quá nhiều. Hơn nữa lại đều là nạp lạc thị sở ra. Nàng cũng không thể làm chính mình nhi tử trong tay đầu thiếu tiền bạc. Chẳng sợ vung tiền như rác, bị người ta nói thành bại gia đình. Cũng tổng hảo quá khấu khấu vẻo vẻo sinh hoạt. Sinh ý trong sân sự tình. Dù tú từ trước đến nay đều là nghe bảy phúc tấn, có chút đồ vật không phải xuyên qua một lần là có thể có được. Giống nàng mặc kệ là xuyên qua trước, vẫn là xuyên qua sau đều chỉ là cái người thường. Duy nhất bất đồng khác nhau chính là kiếp trước nàng không quyền không thế. Đời này lại là có tiền có thế, muốn ăn cái gì là có thể ăn cái gì, tưởng xuyên cái gì là có thể xuyên cái gì, nhưng cũng không hơn. Đời này nàng cũng không phải có thể hô mưa gọi gió nhân vật, mặc. Dù là thay đổi một khối thân thể, giống như chỉ số thông minh cũng không có gì biến hóa. Tiếp đứng cũng là nam nữ tách ra, phía trước một bộ phận, mặt sau một bộ phận, đương nhiên tiểu hải tử vẫn là đi theo nữ quyến ở Hậu Viện, Thẳng Quận Vương Phủ Hoàng Dục, Dục Khánh Cung Hoàng Tích, Hoàng Tấn, Tam Bối Lạc Phủ Hoàng tỉnh Hoàng Thịnh, Tứ Bối Lạc Phủ Hoàng Huy, Hoàng Quân, Tam A Ca, Tứ A Ca, Ngũ A Ca, Ngũ Bối Lạc Phủ Hoàng Thăng, Hoàng Tinh, Phúc Thọ. bảy bối lạc phủ hoàng thự hoàng cảnh tam a ca ngũ a ca tới tham gia yến hội chỉ là này đó tiểu a ca liền ước chừng có mười lăm người hơn nữa những cái đó tiểu khanh khách nhóm đều mau thành một cái hải tự oa bất quá tám bối lạc phủ một cây mầm đều không có chín bối lạc phủ cùng đôn quận vương phủ tiểu a ca còn lại là tuổi quá nhỏ căn bản không thể ôm ra tới tham gia yến hội bất quá làm mẫu thân người Ghé vào cùng nhau tự nhiên mà vậy liền sẽ liêu khởi hài tử, liêu khởi chính mình dục nhi kinh, đang ngồi hoàng tử phúc tấn giữa, không có nhi tử chỉ có thái tử phi cùng tám phúc tấn, bất quá không có sinh dưỡng quá cũng chỉ có tám phúc tấn. Đừng nhìn tám phúc tấn trước kia bởi vì tính cách không thảo hỷ, nhưng là ở tụ hội thời điểm lại là không thiếu lên tiếng, bất quá hiện tại, tám phúc tấn như cũ có tâm làm đám người tiêu điểm, chẳng qua căn bản là cấm không thượng lời nói. nàng chính mình khơi mào tới đề tài lại không ai cảm thấy hứng thú không riêng không ai đáp lời liền nghiêm túc nghe người đều không có không biết từ khi nào khởi nàng ở chị em dâu nhóm chung địa vị liền thành như vậy không ai phản ứng bất quá người sống chính là cái thể diện chẳng sợ không ai phản ứng tám phúc tấn như cũng làm ra một bộ lãnh diễm cao quý bộ dáng bắt ra tình trạng nhưng thật ra so tám phúc tấn hào đến nhiều nữ nhân ra thích chuyện nhà liêu nam nhân liền không phải như vậy Có tiến tới tâm liêu tự nhiên là sự nghiệp, không tiến tới tâm, nói ví dụ giận kỳ, cũng sẽ không đem nhi tử treo ở bên miệng, cho dù là liêu một ít người rảnh rỗi việc ít người biết đến, cũng sẽ không liêu chuyện nhà, cho nên tại đây phương diện, bắt ra áp lực thật sự muốn tiểu đến nhiều, huống chi hắn xa so 8 phúc tấn sẽ là người, mặc kệ là ở cái gì trường hợp, đều sẽ không lưu lạc đến không ai phản ứng trình độ. Bất quá mọi việc luôn có ngoại lệ, nhất sẽ ở nhà sinh hoạt giận kỳ sẽ không đem nhi tử treo ở bên miệng bất quá tháng trước song hỷ lâm môn đôn quận vương lại là hoàn toàn bất đồng rất là thích khoe khoang chính mình nhi tử một cái còn không có trăng tròn tiểu hoa nhi ở đôn quận vương trong miệng lại thành khổng vô hữu lực thông minh lanh lợi ba đồ lỗ cũng may đôn quận vương còn biết chừa chút phổ không đem nhà mình nhi tử thổi phồng thành tài cao tám đấu thần đồng bất quá liền tính là như vậy cũng như cũng làm đại bộ phận người đều thích hướng bất lương Ở đôn quận vương phía trước, này đó làm A Mã Hoàng tử các gác ca, nhưng cho tới bây giờ đều không có như vậy. Cả triều văn võ đại thần càng không có ở bọn họ trước mặt như thế thổi phồng quá chính mình nhi tử. Lão Mười tuy rằng làm quận vương, nhưng như cũng là một bộ hài tử tâm tính. Một chút đều không ổn trọng, bất quá ai làm nhân gia mệnh hảo đâu, sẽ đầu thai so cái gì đều cường. Chương 70 Hậu viện Yến hội chia làm tam bát, một bát là vợ cả, một bát là thiếp thất. Còn có một bát chính là ba tuổi hướng lên trên tiểu hải tử, các nàng giao tế vòng cũng trên cơ bản là như thế này, chính thất chi gian lẫn nhau có lui tới, thiếp thất chi gian cũng là lẫn nhau có lui tới. Bảy bối lạc phủ nạp là thị đại khái là các nàng cái này cái vòng nhỏ hẹp nhất thành công người, được xuống ái, sinh nhiều, chẳng sợ ở này đó chắc phúc tấn giữa bộ dạng không coi là xuất sắc, xuất thân cũng coi như không thượng cao, bất quá nhân ra chính là hợp bảy bối lạc mắt duyên. Bị bảy bối lạc đặt ở đầu quả tim nhi thượng sủng người khác cũng cũng chỉ có hâm mộ ghen tị hận phần. Bất quá nạp lạc thị làm người cũng không chương dương, thậm chí còn có vài phần điệu thấp, đương nhiên này khả năng cùng nàng bộ dạng cùng xuất thân cũng có quan hệ, bộ dạng thượng, thanh tú giai nhân một cái, không có gì công kích tính, thậm chí có thể nói là nhạt mẽo, xuất thân cũng không cao, không có ngạo nhân ra thế, cũng không có tiền đồ phụ huynh có thể dựa vào, cho nên nạp lạt thị tính tình rất là ôn nhu. Nói chuyện đều nhu thanh tế ngữ, không rất giống mãn tộc nhân già cô nãi nãi. Đạo như là Giang Nam bọc chân nhỏ người Hán cô nương. Không thể không nói bảy bối lạc thẩm mỹ, cùng trung niên về sau Khang Hy rất giống. Khang Hy hậu cung lúc ban đầu nhiều là tính tình lanh lẹ mãn tộc cô nãi nãi. Sau lại được sủng ái tân nhân đó là từ Giang Nam mang lại đây. Nói chuyện kiều kiều khiếp khiếp, bất quá cùng Lương Phi vẫn là không giống nhau. Nếu nói Lương Phi là một đóa ở trong gió lay động tiểu bạch hoa, kia giống mật quý nhân như vậy từ giang nam mang lại đây phi tần, càng như là một đoá nụ hoa đái phóng hoa nghen xuân, tuy rằng, tiêu kiêu khiếp khiếp, bất quá lại có bừng bừng sinh cơ. Nạp lạc thị cùng lương phi nương nương không giống nhau, cùng mật quý nhân các nàng cũng bất đồng, nạp lạc thị cũng không mạ mỹ, cũng chưa từng có phân nu nhược, nếu một hai phải dùng một cái từ tới hình dung nói, kia đại khái chính là ở nhà, dùng đời sau nói tới nói chính là, thích hợp cưới về nhà sinh hoạt nữ nhân. Chỉ nhìn một cách đơn thuần tướng mạo cùng khí chất nói, rất khó làm người cùng được sùng ái này hai chữ liên hệ lên, bất quá mọi việc không có tuyệt đối, phổ la đại chúng ánh mắt cũng không đại biểu bảy bối lạc ánh mắt, cũng chính bởi vì vậy, bảy phúc tấn mới có thể như vậy sinh khí cùng không căm lòng, bại bởi một cái mọi thứ đều không bằng chính mình nữ nhân, cho dù là nam nhân mắt mù, tâm lý thượng cũng làm người có chút không tiếp thu được, huống chi nữ nhân này sinh nhi tử, nữ nhi còn. Mỗi ngày ở nàng mí mắt phía dưới đảo quanh, làm người phiền lòng thực. Dục tú cũng không có cùng nạp lạc thị đánh quá giao tế, đương nhiên liền tính là đánh giao tế, nàng cũng rất khó phân rõ nạp lạc thị là thật sự an phận điệu thấp, vẫn là vẫn luôn ở chơi tâm cơ gạt người. Bất quá này đối nàng mà nói cũng không quan trọng, thậm chí đối bảy phúc tấn mà nói có khả năng là chuyện tốt nhi, mặc kệ nạp lạc thị là thật sự vẫn là trang, nếu là có thể trang cả đời nói, kia cùng thật sự cũng không có gì khác biệt. Bảy bối lạc sùng một cái an phận điệu thấp nạp là thị. Tổng so đi sùng một cái phi dương ương ngạnh nữ nhân muốn hảo. Hùng chi bảy bối lạc cái gọi là si tình, cùng tám bối lạc vẫn là không giống nhau, ở tám phúc tấn vẫn luôn không có sinh dưỡng dưới tình huống, tám bối lạc nhưng không làm nữ nhân khác sinh quá hài tử. Đại khái thật là bị Phật đường chuyện này cấp cách hướng tới rồi, chờ hoàng cảnh sinh nhật qua đi lúc sau, bảy phúc tấn cơ hồ mỗi ngày đều sẽ mang theo hoàng cảnh đến ngũ bối lạc phủ. Tâm sự bắt quái, bồi bọn nhỏ làm làm cho chơi, càng nhiều thời giờ đặt ở làm buôn bán thượng, các nàng như vậy thân phận tự nhiên không cần tự tay làm lấy đi làm buôn bán, bất quá muốn làm cái gì sinh ý, đi chỗ nào làm buôn bán, làm cái nào người quản nào bộ phận chuyện này, này đó phải các nàng chính mình tới quyết. Định! Đi. đi phương Nam khai tiệm gạo chỉ là một bộ phận kế hoạch, có người có tiền có quyền thế, mấu chốt là có làm buôn bán đâu góc chỉ cần chịu ở mặt trên tốn tâm tư tốn thời gian cái dạng gì sinh ý làm không thành chỉ xem có nguyện ý hay không làm là được đối bảy phúc tấn mà nói vừa mới liệt kê này mấy thứ nàng loại nào cũng không thiếu cùng với rảnh rỗi miên man suy nghĩ còn không bằng nhiều kiếm điểm nhi tiền bạc nhiều đặt mua mấy chỗ sản nghiệp đâu ta cảm thấy vẫn là nữ nhân tiền hảo kiếm son phấn trang phục trang sức này đó mặc kệ nào giống nhau chỉ cần làm hảo khẳng định so tiệm gạo kiếm tiền cũng so mùa đông loại rau dưa kiếm tiền. Bảy phúc tấn một ngụm liền phủ quyết dục tú chủ ý. Đừng nhìn mùa đông rau dưa quý, nhưng mùa đông rau dưa đều là dùng bạc trồng ra, loại ở bên ngoài khẳng định không thành, hoặc là giống trồng hoa giống nhau dưỡng ở non cát, hoặc là phải ở loại rau dưa trong phòng bàn cái giường đất, nhóm lửa sưởi ấm, dù sao mặc kệ loại nào, đều yêu cầu hao phí không ít tiền bạc mới có thể đem rau dưa trồng ra, cho nên bán ra giá lại quý. Xóa phí tổn về sau cũng thừa không bao nhiêu, không đăng giá. Trái lại son phấn cùng trang phục trang sức liền không giống nhau, bất quá một năm bốn mùa đều có thể bán, mấu chốt là trong đó lợi nhuận rất lớn. Nữ nhân vì Mỹ lệ từ trước đến nay đều bỏ được tiêu tiền, cho nên chỉ cần đồ vật hảo, có rất nhiều người hướng bên này đưa bạc. Dục tu gật đầu, nói chính là, nữ nhân tiền hảo kiếm. Đời sau đồ trang điểm, trang phục, trang sức đồng dạng cũng đều kiếm tiền thực. hơn nữa hẳn là so bán đồ ăn muôn kiếm tiền nhiều. Chẳng qua, trang phục trang sức yêu cầu hiểu thiết kế thợ thủ công, son phấn cũng đến có phối phương mới được a này cũng không phải một chốc là có thể đủ nghiên cứu ra tới. Như thế cái vấn đề, nàng cùng dục tú trong tay đầu không thiếu sẽ làm quần áo tú nương, cũng không thiếu sẽ mài ruôi trang sức thợ thủ công, chẳng qua không thể chiếu lao đa dạng tới, đến sửa cũ thành mới mới được, nói cách khác, cũng cạnh tranh bất quá nhà khác. Đến nỗi son phấn bí phương, vậy càng phiền thoái, cung đỉnh bí phương liền tính là có thể bắt được, cũng không thể dùng ở làm buôn bán thượng, gia tộc chuyển xuống tới phương thuốc, tuy nói đều là tiến quan thời điểm, từ trước triều đại ra nơi đó đoạt tới, đều không phải là là các nàng lao tổ tông đồ vật, bất quá nếu là gia tộc phương thuốc, đó chính là trong gia tộc mỗi người đều có phần, đến lúc đó cửa hàng khai đi lên, này chi gian quan hệ cũng bẻ xả không rõ ràng lắm, liền tính có thể tránh. Bạc Cũng phiền tai thực. Các ngươi trong phủ chắc phúc tấn không phải từ trước đến nay thích nghiên cứu này đó sao? Nàng trình độ thế nào? Người thành thật không thành thật. Bảy phúc tấn nghĩ tới nghĩ lui, trừ bỏ dục tú trong phủ chắc phúc tấn ở ngoài. Thật đúng là không phát hiện nhận thức người, có cái nào thích nghiên cứu này đó. Nữ nhân đều thích mua mấy thứ này, nhưng là chính mình cân nhắc làm son phấn. Chính mình tự mình thiết kế trang phục trang sức hình thức. Người như vậy thật đúng là rất hiếm thấy. Dục tú không quá tự nhiên chấp trước mắt, Lưu Giai Thị là rất thích nghiên cứu này đó, làm son phấn trình độ ta không biết, bất quá thiết kế trang phục trang sức trình độ vẫn là rất cao, dù sao ta là rất thích nàng mặc quần áo trang điểm cảm giác, đồ trang sức cùng hoa thai làm cũng thật xinh đẹp, bất quá, ngươi cũng biết hai chúng ta từ trước đến nay chính là mặt mũi tình, ngày thường cơ hồ đều là nước giếng không phạm nước sông, nàng hẳn là sẽ không đồng ý giúp chúng ta vội. Nàng tuy rằng không có khắt khe quá Lưu Giai Thị, nhưng là cũng không có như thế nào phản ứng quá Lưu Giai Thị, tổng không thể hiện bái Phật hiện thắp hương, kia nàng thành cái gì, nói nữa nàng cùng Lưu Giai Thị loại tình huống này, không rất thích hợp kết giao thân thiết, nói cách khác, hai người đều xấu hổ. Này nhưng chưa chắc, cân nhắc mấy thứ này hẳn là không ít tiêu phí bạc, Lưu Giai Thị thượng nào lộng như vậy nhiều bạc đi, chúng ta không cho nàng bạch hỗ trợ, nên cấp bạc cấp bạc, nàng nếu là muốn trang sức nói. Làm được trang sức cũng có thể đưa nàng mấy bộ, hoặc là son phấn cùng trang phục đều được, dù sao không cho nàng bạch hỗ trợ, nàng nếu thích này đó, hẳn là sẽ không cự tuyệt chúng ta, bất quá sinh ý là sinh ý, ngươi nhưng ngàn vạn đừng lẫn lộn, thật vất vả mới ngừng nghỉ mấy năm, đừng làm cho nàng lại bái thượng ngũ ra. Bảy phúc tấn kỳ thật cũng không lo lắng lưu dài thị sẽ nhân cơ hội chơi tâm nhãn, rốt cuộc dục tú đã có hai cái con vợ cả. Lưu Giai Thị phiên không dậy nổi cái gì quận sóng tới, nói nữa, nàng cảm thấy ngũ đối lạc ở đại sự thượng vẫn là thực có thể xét thanh, không giống các nàng ra bên kia vị gia, si tình thanh danh đều chuyển khắp kinh thành. Nói cái gì đâu, Lưu Giai Thị cũng là ngũ đối lạc phủ người, nàng muốn thực sự có cái kia ý tứ, ta còn có thể ngăn đón nàng, cản được nhất thời, cũng cản không được một đời, phương diện này không cần suy xét, ta hai ngày này hỏi một chút Lưu Giai Thị. Xem nàng có nguyện ý hay không, bất quá chúng ta cũng đừng quang trông cậy vào nàng, trứng gà tổng không thể đều đặt ở một cái trong rổ. Dụ tú kỳ thật đối làm buồn bán cũng không có như vậy đại giá vọng, rốt cuộc mấy năm nay nàng tài sản chính là tăng nhiều không ít, tiền riêng càng là nhiều không ít, hơn nữa ngày thường căn bản là hoa không nàng chính mình bạc, cho nên đối tiền tài cũng liền không có như vậy thâm khát vọng, bất quá bảy phút tấn muốn mở rộng cái khác sinh ý, nàng cũng bồi. Đến nỗi lưu giai thị, nàng hiện tại thật sự không chuẩn đối phương có thể hay không đồng ý, bất quá đồng ý cũng hảo, không đồng ý cũng thế, nàng đều sẽ không thay đổi chính mình thái độ, rốt cuộc liền tính lưu giai thị tham dự vào được, các nàng hai người thân phận cũng chú định đời này không có khả năng thổ lộ tình cảm. Bảy Phúc Tấn Nhưng thật ra cũng nhận đồng dục tú quan điểm, làm buôn bán tự nhiên chính là muốn hướng lớn làm, không có khả năng một đại sạp toàn ỷ lại một người. bất quá một chốc thật đúng là tìm không ra giống lưu giai thị như vậy thích hợp người chậm rãi tìm kiếm dân gian không phải có một câu gọi là kỵ lừa tìm mã chúng ta cũng như vậy trước đem sạp chi lên lại nói ta cũng không tin thiên hạ lớn như vậy còn tìm không đến cân nhắc mấy thứ này người phía bắc không có vậy đi phía nam tìm thật sự không được liền đi đảo nhà khác góc tường chỉ cần tiền bạc cấp đủ cao vậy không có đảo không tới góc tường bảy phúc tấn một bộ tài đại khí thô bộ dáng Đương nhiên, trừ bỏ tài đại khí thô ở ngoài, chủ yếu vẫn là có bối cảnh, nói cách khác, cũng không có khả năng eo như vậy ngạnh, tự tin như vậy đủ. Đào người góc tường loại chuyện này, nghe tới không quá đạo đức, bất quá cũng không có đột phá dục tú đạo đức điểm mấu chốt, nói cách khác, nàng đạo đức điểm mấu chốt kỳ thật rất thấp, một cái cực đoan ái chính mình người, bản chất chính là ích kỷ, đạo đức điểm mấu chốt tự nhiên cũng liền tương đối muốn thấp một ít, này cũng không kỳ quái. Chương 71. Chờ tiên đi bảy phúc tấn, dục tú cũng không do dự, trực tiếp làm người đi thỉnh chắc phúc tấn đến chính viện tới, không quan tâm nhân ra đáp ứng không đáp ứng, chuyện này sớm hỏi rõ ràng, trong lòng liền không nhớ thương chứ. Lưu Giai Thị nhìn đến chính viện người tới thời điểm, trong lòng còn rất kỳ quái, rốt cuộc phúc tấn tính tình xác thật không thế nào ái quản sự nhi, không có việc gì dưới tình huống cũng sẽ không kêu các nàng qua đi, cho nên chính viện nếu người tới thỉnh nàng qua đi, tất nhiên chính là có việc nhi. Lưu Giai Thị cũng sợ Phúc Tấn bên kia thực sự có cái gì việc gấp, cho nên liền quần áo cũng không đổi, vội vã liền đi theo người đi chính viện. Dục tú này vẫn là lần đầu xem Lưu Giai Thị xuyên hán phục, màu lam nhạt thêu có hoa mai hình thức trường so giáp, vô lanh vô tay háo, hai sườn sẻ tà mai cho đến dưới gối, có vẻ dáng người thon dài nu mỹ. Bên trong tay háo rộng giao lanh áo ngắn đồng dạng thêu có hoa mai tiểu dáng, phía dưới xứng một cái màu xanh biển nhân váy. sắc thật muốn so thẳng ống sườn xám đẹp đến nhiều đẹp đến nàng đều đi theo tâm ngứa vẫn là lao tổ tông truyền xuống tới đồ vật hảo đừng nhìn hiện giờ nàng là cái mãn người bất quá đời trước lại là thật đánh thật người hán đời này cũng là mãn người thân thể người hát tâm dục tú cũng không có làm cái gì trải tràn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đem ý tứ cùng lưu giai thị nói rõ đơn giản tới nói chính là làm một bút sinh ý nàng có thể cùng các bạc hoặc là son phấn cùng trang phục trang sức Lưu Giai Thị còn lại là phụ trách cung cấp son phấn phương thuốc, cùng với trang phục trang sức hình thức, một khi tuyển dụng, liền có thù lao. Lưu Giai Thị thật đúng là không nghĩ tới phúc tấn kêu nàng lại đây, là cùng nàng nói sinh ý tới, bất quá này sinh ý hảo nha, son phấn phương thuốc nàng có, bán đi cũng không cái gọi là, còn có thể kiếm lời ngân lượng, tiếp tục nghiên cứu tân son phấn, đến nỗi trang phục trang sức hình thức, đối nàng mà nói, vậy càng tính không được cái gì. Tựa như viết thoại bản tú tài nghèo giống nhau, linh cảm một cái tiếp theo một cái, nhân ra viết mấy quyển thoại bản không thành vấn đề, nàng ra mấy quyển. Thập tranh cũng không thành vấn đề, bảo đảm không có trọng dạng. Nếu Phúc Tấn nâng đỡ, ta đây cũng liền không có thoái thác lý do, ngài bên này khi nào yêu cầu, ta khi nào là có thể đem những cái đó phương thuốc cho ngài lấy tới, ngài thử qua lúc sau, lại quyết định muốn hay không, giá trị nhiều ít bạc cũng là ngài định đoạt. Lưu Giai Thị Tư Thái Phóng thật sự thấp, kỳ thật đối nàng mà nói, chuyện này kiếm bạc ý nghĩa, muốn nhỏ hơn cùng Phúc Tấn đánh hảo quan hệ ý nghĩa. Trong phủ gia không thể trông cậy vào, nàng nửa đời sau còn muốn dựa vào Phúc Tấn đâu. Phúc Tấn nhiều vài phần thiện ý, nàng là có thể quá đến vài phân. Húng chi ngày sau này, bối lạc phủ khẳng định là nhị Ca tới kế thừa, hơn nữa nhị Ca còn có một mẹ đẻ ra thân huynh đệ. So sánh với dưới, nàng hoàng thăng tuy rằng tuổi đại. Nhưng là một chút ưu thế đều không có, chờ đến bị phân ra bối lạc phủ lúc sau, kia liền trở thành bình thường tôn thất, nếu là nhị a AK ngày sau có thể giúp đỡ vài phần. Hoàng thăng ở kinh thành nhật tử cũng có thể hảo quá vài phần. Mặc kệ từ cái nào phương diện suy xét, lưu giai thị đều cần thiết muốn cùng Phúc Tấn làm tốt quan hệ, cho nên đừng nói là đối phương muốn cùng nàng làm một bút sinh ý, đó là trực tiếp đem nàng phương thuốc phải đi, trực tiếp phân phó nàng thiết kế trang sức cùng trang phục. Nàng cũng là sẽ không phản kháng. Lưu dai thị đáp ứng như thế dứt khoát lưu loát, dục tú nhưng thật ra có vài phần minh bạch đối phương ý tưởng, phương thuốc muốn hay không, nàng định đoạt, phương thuốc giá trị nhiều ít bạc, cũng là nàng định đoạt, thật đúng là một bút không thế nào công bằng mua bán. Dục tú trong lòng không thể nói tới là đồng tình, vẫn là may mắn, tóm lại cảm thụ rất phức tạp, kỳ thật mặc kệ là vợ cả, vẫn là thiếp thất. ở cái này niên đại đều là hợp lý hợp pháp. Sai không ở các nàng này đó nữ nhân, mỗi người đều quá đến rất không dễ dàng, nếu năm đó nàng là mặc ở lưu giai thị trên người, khả năng hôm nay không lưng túi đầu chính là nàng. Dục tú tự nhận chính mình không phải cái gì thánh mẫu, không có nhiều ít phụng hiến tinh thần, đi vào thế giới này về sau, cũng vẫn luôn là ở theo đuổi hưởng thụ, trước nay cũng chưa nghĩ tới vì người khác làm cái gì. Nhưng là hiện tại nhìn lưu giai thị, cái này ngày xưa cùng nàng đối chọi gay gắt nữ nhân. Trong lòng lại sinh ra một cổ xúc động, có lẽ lấy nàng hiện tại thân phận, thật sự có thể vì này đó nữ nhân làm một chút sự tình, chẳng sợ nàng không giúp được bao nhiêu người, chẳng sợ nàng không giúp được nhiều ít vội, chẳng sợ nàng căn bản thay đổi không được cái gì, nhưng là cũng tưởng tất một phần nhỏ bé chi lực, luôn là có thể giúp được vài người. Dục tú tuy rằng đã có cái này ý tưởng, nhưng là cụ thể muốn làm cái gì còn không có nghĩ kỹ, nàng không có xả thân thành nhân dũng khí cùng quyết đoán. cũng không có quên mình vì người lòng dạ, tự nhiên sẽ không vì thế làm chính mình mạo hiểm. Nói đến cùng, nàng nhỏ bé chi lực thật sự chỉ là nhỏ bé chi lực, làm việc thiện tiền đề là không thể nguy hiểm cho chính mình.